Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để, để mình kiểm tra xem sao Hiểu Mận khẽ nói rồi cô đưa tay sờ vào chỗ phiên đá Vừa trở nên trong suốt đó Thì cô không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên Thật kỳ diệu Phiên đá có bức di họa đã biến đi đâu mất rồi Thứ mà chúng ta đang nhìn thấy Đúng là thật không phải là Ảo ảnh vi Vậy sao Quả trang chính quả cầu thiên vọng của lý Cạn dương Và kỹ năng ma thuật siêu phàm Của miêu kỷ năm xưa Đã làm nên điều kỳ diệu này Có thể là như vậy Chúng ta vào đó chứ vi vì... Phải đây Tôi thể cứng lại được trước sự tò mò của mình nữa rồi Môn thượng nói cho anh già Bước ngay vào bên trong cùng với chiếc đèn pin Loang loáng trên tay mình Dường như sự hiếu kể không chỉ với môn thượng Những người còn lại Cũng không thể cầm lòng thêm một nửa Họ cùng nhau bước vào cái hang động bí ẩn Toàn hoa màu đỏ thăm ấy Lạnh quá Đúng đã lạnh thật đấy Những tiếng xuyên xoa lên tục bị đẩy lên Vì những luồng khí lạnh u ám đang phủ vây đầy xung quanh họ những ngày niềm vẫn le lói khắp mọi ngóc ngách trong hang động Mọi người đều ngỡ ngàng trong đó Chỗ nào cũng được phủ kín đầy hoa Thật là tuyệt vời không thịt ở nơi này loại có thể gìn giữ được những sao hoa lâu như vậy Nhiều quá nhiều quá vậy ứ Phải, toàn hoa là hoa thôi vi ạ Hiểu mận khẽ à trở lại Kiểu Vy rồi cô giặt tay Kiểu Vy đi xung quanh cái khung cảnh của một không hài ấy nhưng bước chân vẫn cứ ngơ ngẩn trong động tối cùng với những lời tán thưởng cứ liên tục vang lên không hước và những bước chân ấy chỉ dừng lại khi mà trước mắt họ lại hiện ra một khoảng không khác cái khoảng không này rộng lớn hơn cái khoảng không ngoài kia rất nhiều lần nhìn khung cảnh mênh mông trước mặt lời lầm không tránh khỏi sao lòng anh kia thuốc lên thật thật kỳ diệu đúng là kỳ diệu thật không ngờ Trong này lại rộng lớn như vậy Đúng Đúng là không thể tin được Chủ nhân của nơi này hẳn phải là một người rất yêu quá Khả luận vừa nói dược lời Thì phía dưới nền đá xa xa Trước mắt ảnh Như có một thứ gì đó đang hiện lên Với một kiểu cách bày đặt rất công phu tỉ mỉ Anh đèn loang loang vấn dọi thẳng tới chỗ đó Và như mọi người cũng đã nhận ra được Cái sự sắp đặt hoàn hảo ấy Họ cùng dạo bước tiến đến chỗ đó Thì tất cả đã không khỏi ngỡ ngàng Họ thấy dết nền đá vàng tiêu dụng lợt này có xếp một đôi Uuyên ương đang quện lấy nhau bằng những bông hoa mộc đỏ thắm thì giới đôi Uuyên ương còn có cả một dòng chữ đỏ cũng được xếp lại bởi ngại bông hoa tiến lại gần hơn nhìn vào những chữ đó mu mô thưởng buốt mi đọc thành lợi điều kỳ cũng đi ngàn dường nguyện Ki kết thànhu thể đời đợi Ki kiếp, kiếp sẽ mãi mãi ở bên nhau những lời đọc trên môi của môn thưởng vừa dứt thì ai nấy đều xuất hiện một vẻ vu vơ cho khuôn mặt Còn như kiểu vi thì cô lại đang khủng hoảng Với tâm lý hoàn toàn Sau khi nghe được giọng chơi Miệng cô lầm nhầm trong một tâm trạng không yên Cái gì nêu kìa phải lấy ngận dư nguyện Kết thành phú thế ư Kiểu vi thấy đau nhau trong lòng Rồi như cả bầu trời đen đột đang quay cuồng Trong bộ não của cô Cô thật không ngờ là tình đời lại bi đát mồ côi đến như vậy Yêu ư, yêu thì nhiều nhưng nhận lại Thì được bao nhiêu Có lẽ tình yêu vốn không có thật ở trên đời Nó chỉ đến như một cơn gió Khi nó đi thì cuốn phăng tất cả rồi bỏ lại cho con người những nỗi cô đơn. Nghiều Sùng ơi, Nghiều Sùng, anh đã nguyện yêu người con gái ấy muôn đời. Khi mà cô lại không hề thật lòng đối với anh, rõ ràng là Nghiều sung không hề biết chuyện này. Nghiều Sùng không hề biết gì về cuộc tình tay ba luôn chất chứa trong lòng của Lý Cản Dương nằm ấy. Những dòng suy nghĩ như muốn đưa đầy kiểu vi lưu lại, trở lại cái khứ ảnh của khoảng thời gian xa xôi ấy, lòng cô đau đớn thắt lặng. Vì sự đời vẫn mãi mãi đổi thay Những sụ cảm từ chốn thâm sâu Là như muốn trôi dậy Nó khiến cho kiểu Vi khẽ động đậy trên môi Nghiều sùng Nếu ý trời đã vậy Thì em cũng đành phải chấp nhận của lỗi về anh Câu chuyện ám muội này sẽ đi vào quyết lãng cùng với những vị chủ nhân của nó Có lẽ anh không bao giờ được biết Thì sẽ tốt hơn chương 54 Giác ngộ trốn thâm sâu Những tiếng kêu Vi bút Và đang vọng đầy trong hang động cạn khôn Những cơn gió của miền xa xôi Như ở đâu chợt đẹp Và đang bị cuốn theo những bước chạy Như bay Trong hang động hôn hút ấy Hắn vừa chạy vừa mang theo trên vai mình Một chiếc quan tài của dán hai lá bùa đỏ thắm Hắn chính là khả dịch Dù ngoài kia có sáng hay tối Thì Kha Di vẫn yên lòng Về cuộc hành trình của mình trong này Cuộc hành trình vô cùng hoàn hảo Vì nơi này ánh mặt trời Không thể nào chiêu đến được hắn chỉ phải trốn tránh thứ ánh sáng ấy thêm một ngày nữa thôi. Sau đêm nay hắn sẽ trở nên bất tử cùng với một nguồn ma lực quyền bị đến kinh thiên động địa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net